Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4192 Bách Linh Ấn Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Từng cái quang đoàn mặt ngoài Đều có quang mang kỳ lạ lập lòe không Thôi bên trong ẩn tàng bảo vật Cũng không biết là thật sự có kia vật Hay vẫn là cách dùng lực biến ảo mà ra Nhưng bất kể như thế nào Ui Lực của nó đều làm người líu lưới Mỗi một kiện cũng không hơn bình thường tiên thiên chi vật. Không hổ là tiên giới đế nhất cường giả. Mà số lượng càng làm người liếu lưới có hàng trăm hàng ngàn nhiều. Đáng sợ như vậy công kích vô thiên cách địa. Lâm hiên trước kia đừng. Nói tận mắt nhìn thấy liền nghe đều chưa từng nghe qua lại càng. Không cần phải nói tự mình một người đến tự mình đối mặt. Cái kia chua thoải mái. Không cách nào dùng ngôn ngữ để nói. Phu quân. Nguyệt Nhi viện viện mặt mày biến sắc. Có lòng chia sẻ tương trợ. Lại ngoài tầm tay với. Kỳ thật coi như là không có như vậy. Khoảng cách xa. Tăng thêm các nàng. Mấy cái cũng không quá đắng là nhiều thêm vong hồn mà thôi. Dù sao trước mắt công kích. Đã đến siêu việt tưởng tượng hoàn cảnh. Lâm Hiên Tuyệt không hạnh lý. Trừ phi hắn cũng trở thành đạo tổ nếu không nguy cơ trước mắt lại. Thế nào cởi bỏ đây? Tại nghịch cảnh trong đột phá, loại tình huống này có lý luận thượng. Đương nhiên cũng là có đấy. Nhưng mà Lâm Hiên hôm nay liền chân tiên cũng không phải lại nói gì. Đạo tổ, chỉ có thể khoanh tay chịu chết sao? Không, cái kia không phù hợp Lâm Hiên tính cách. Coi như là biết rõ thập tử vô sinh hắn cũng muốn đánh cực một lần. Dù sao kết quả trang sẽ không so với hiện tại tệ hơn rồi. huống chi lâm hiên mặc dù không có hy vọng tại chốc lát giữa trở thành. Đạo tổ nhưng hắn cũng là có một đòn sát thủ đấy. Lâm hiên mạnh nhất bảo vật là cái gì? Cửu cung tu du. Cái kia mặc dù là hắn bổn mạng bảo vật nhưng tuyệt không phải có mạnh. Nhất vừa nói, cái kia chân Linh áo giáp, cũng không đúng, tuy rằng chân Linh chi khải biến hóa ngàn vạn, Diệu dùng vô cùng, nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, cũng chưa nói tới mạnh. Nhất chi vật, luận uy lực, hắn có một cách bảo bối hơn xa hai thứ đồ này, chẳng qua, là hắn không thiết nào thường dùng mà thôi, không sai, ngũ long tỉ. Đây mới là lâm hiên lớn nhất huyền bí. Thậm chí có thể cùng lam sắc. Tinh hải so sánh với. Mà ở chân linh chôn xương chỗ. Lâm hiên cũng biết rõ lai lịch của nó. Chính là chân linh nhất tục thánh vật. Mà lại dưới cơ duyên xảo hợp. Cũng đã truyền thừa thăng cấp. Bách linh ấm cũng chính là tấn cấp sau ngũ long tỷ hôm nay đáng ôn. Dưỡng tải đan điền của hắn khí hải trong Cùng lam sắc tinh hải có ngàn vạn lần liên hệ Mấy ngàn năm qua Lâm Hiên dùng đến món bảo vật này cơ hội không nhiều Lắm thậm chí có thể nói dài rác có thể đếm được Nhưng mỗi một lần Đều có thể mang cho hắn kinh khỉ Biến nguy thành an Thậm chí có thể nói là tuyệt địa phản kích Chỉ tiếc Đều muốn điều động món pháp bảo này Cũng không dễ dàng nhất Là tại chân linh chôn xương Chỗ kỳ ngộ Ngũ long tỉ tuy rằng tấn cấp Nhưng biến thành mảnh vỡ Trải qua nhiều như vậy Thời gian túi nguyệt tầm bổ Tuy rằng đã khôi Phục được không sai biệt lắm Nhưng bảo vật này mặt ngoài Như cũ là Viết sạn trải rộng Nếu như có thể lựa chọn Lâm Hiên bản không có ý định dùng đấy. Nhưng hắn hiện tại còn có được chọn sao? Ngoại trừ ngũ long tỷ. Lâm Hiên thật sự không thể tưởng được còn có. Kia thủ đoạn của hắn có khả năng ngăn cản được trước mắt cái này đáng. Sợ công dịch. Nếu là vẫn lạc, vậy cũng nên cái gì cũng không có. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Trong cơ... Thể lam sắc tinh hải điên cuồng xoay tròn. Xinh đẹp quan điểm như ẩm như hiện. Sau đó toàn bộ như trường kình. Hấp thủy bình thường chui vào rồi bách linh ấm bên trong. Vầng sáng ngàn vạn. Sau đó bảo vật này rõ ràng từ lâm hiên đan điện khí hải biến mất không. Thấy gì nữa? Sau một khắc lại là xuất hiện ở rồi trước ngực của hắn. Đây là... Điện tương đồng tử hơi co lại trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ đề. Phòng bách linh ấm, vật ấy như thế nào cũng đã rơi vào trong tay của ngươi. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Năm đó khai thiên tích địa, bách linh ấm cùng vạn quyển thiên thư. Chính là cùng hồng mông vũ trụ đồng thời ra đời hai hiện bảo vật. Có thể nói đều bao gồm cái này thứ nguyên tất cả thiên địa pháp tắc. Nếu bàn về quý giá cùng thần bí, bách linh ấm thậm chí còn càng hơn. Một ít. Về sao không biết như thế nào, lại lạc vào đến rồi ba đại chân linh, thủy tổ trong tay. Được tôn sùng là thánh vật. Ba đại chân linh thủy tổ cũng là rất giỏi tồn tại. Trong đó điệu loại chân linh thủy tổ chính là khổng tước về phần mặt. Khác hai cái tức thì vô cùng thần bí. Dùng điện tương tồn tại lâu. Kiến thức chi quảng bác cũng không biết bọn chúng đến tổt cùng là cái gì chỉ biết là cường đại, phi thường cường đại. Năm đó hóa vũ cũng đánh qua bách linh ấm chủ ý có thể tải ba đại chân. Linh thủy tổ trong tay giống nhau là ăn không nhỏ thiệt thòi. Ở kiếp này cái kia lâm tiểu tử cùng khổng tước làm sao lại. Trở thành phu thê chẳng lẽ cũng là kiếp trước túc xuyên. Hóa vũ cùng khổng tước thủy tổ không đánh nhau thì không quen biết. Bất quá đây không phải điện tương suy tính vấn đề. Bát quái những cũng không có này ý nghĩa. Bách Linh ấm hắn tuy rằng chưa từng dùng qua nhưng là biết không phải. Chuyện đùa thậm chí còn hơn chính mình vạn quyển thiên thư. Hôm nay lâm tiểu tử rõ ràng tế ra vật ấy. Hắn cảm giác có chút không ổn, bất quá cái này ý niệm trong đầu cũng chỉ là ló lên mà thôi. Dù sao vạn quyển thiên thư cũng là rất quý giá đồ vật. Bách Linh ấm tuy rất cao minh, nhưng hiện tại cái này lâm tiểu tử cũng không phải là hóa vũ, lại có thể phát huy ra nó mấy thành uy lực. Có lẽ chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Dù sao mình cũng không phải là những đồ vô dụng kia Đồ hữu kỳ biểu Bách Linh ấm đối với chính mình mà nói Bất quá là cười cười lời nói Mà thôi Nghĩ tới đây điện tương trên mặt lại lần nữa lộ ra sát khí Hắn cũng không phải là tốt như vậy lừa dối địa phương Không phải đem lâm hiên diệt tại nơi đây Trong miệng thốt ra tối nghĩa chú ngữ Trên tay cũng liên tiếp đã có Động tác từng đảo pháp quyết xoay tròn bay múa. Những quang đoàn kia lại trở nên sáng ngời rất nhiều. Nhưng sau một khắc lại dường như bong bóng khí bình thường phá diệt mất. Lộ ra từng kiện từng kiện bảo vật. Trường đao đại phủ không phải trường hợp cá biệt tiên kiếm ma nhận. Cũng đều lóe ra lành lạnh sáng bóng. Mỗi một kiện quả nhiên đều không kém hơn tiên thiên chi vật giờ phút. Này tại Điện Tương điều khiển úi lực càng có tăng thêm hiệu quả như lấy Lâm Hiên hung hăng chém tới rồi. Đối mặt như vậy nguy cơ tế ra Bách Linh ấm Lâm Hiên nhưng là tỉnh táo. Vô cùng. Hắn không có lại trốn mà là đang tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Không sai, Lâm Hiên tại chỗ ngồi xuống rồi. Trong miệng cũng có chú ngữ phun ra nuốt vào, hai tay pháp quyết cũng. Không ngừng biến hóa. Mà sau lưng tiểu la thiên pháp tướng đã cùng chân linh áo giáp hợp hay. Làm một lúc này 18 đầu cánh tay đã ở bấm niệm pháp quyết không. Thôi, 9 cái đầu sọ đồng dạng có chú ngữ âm thanh truyền vào. Màu vàng phủ văn, vây quanh lâm hiên liên tục lập lòe, sau đó nhao. Nhao chui vào đến bách linh ấn bên trong rồi. Quanh. Một tiếng vang thật lớn truyền vào cây tai, bách linh ấm vầng sáng đại, phóng, ngũ sắc linh quang lưu truyền, long ngâm phượng hót thanh âm truyền. Vào bên tai, trừ này về sau còn có vô số giá thú thời điểm, vầng sáng ngàn vạn bảo. Vật này mặt ngoài, nhưng là xuất hiện điểu thú trùng ngư đồ án. Không sai, cùng lăng la ngọc phù mặt sau điêu khắc trinh lệch giường Như sau đó lại xuất hiện núi non sông ngoài hồ nước. Vầng sáng không ngừng lưu chuyển, cảnh tượng cũng ở đây không ngừng. Biến ảo. Một cỗ cực kỳ vượt dị pháp tắc chi lực phóng xuất ra. Chỉ một thoáng, liền bốn phía cảnh vật đều đã xảy ra cái biến. Thiên địa trở nên tối tăm mờ mịt một mảnh, dường như hốn đồn sơ khai. Điện tương sắc mặt càng phát ra khó coi. Hốn đồn lĩnh vực, ngươi làm sao có thể thúc dục vật ấy? Lâm Hiên lại không có trả lời cái gì. Lúc này hắn trên chán tràn đầy giọt mồ hôi to như hột đậu trước kia. Thúc dục ngũ long tỉ chỉ cần lam sắc tinh hải quang điểm mà thôi, lúc. Này đây bất đồng, ngoại trừ quan điểm còn cần cường đại pháp lực. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?